Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 187-2. đến Chỉ hôn ngươi hay E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz.be Huyện Lăng Thương đứng ngay trước mặt Nhưng lại đưa lưng về phía nàng Đột nhiên gầm lên đuổi nàng đi Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc tràn đầy kinh ngạc Út ức cả người ngây ngốc không nhức nổi bước chân Nam nhân vẫn thấy nàng đứng đó Lại lần nữa lớn tiếng quát Mặc dù hắn đưa lưng về phía nàng Nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy Hắn hẳn là đang tức giận Cảm giác được điều này Trong lòng đồng nhạt nhạt Tất ức khó chịu Cuối cùng Cắn chặt răng ngọc Nổi giận một tay ném thẳng khan lông Lên đỉnh đầu huyền lăng thương Hai tay chống nảnh Hé mở làn môi hồng đồng nhạc nhạc mở miệng quát Hốn đàn ngươi lại dám mắng ta Bại hoại Đồng nhạc nhạc ra sức mở miệng mắng Nàng cũng không phải dễ bắt nạt đâu Nam nhân này hắn gọi nàng trà lưng Nàng trà thế mà lại mắng nàng Hắn cho rằng nàng dễ bắt nạt lắm phải không Trong lòng đồng nhạc nhạc không ngừng tức giận Cái miệng nhỏ nhắn mắng người xối xả Cuối cùng, nam nhân hình như bị nàng mắng sợ. Xoay người lại, gương mặt tuấn tú làm ra vẻ tội nghiệp đau khổ. Nhìn đồng nhạc nhạc thịnh cầu, nhạc nhạc thân ái. Ngươi không nên tức giận, là chấm sai lầm rồi. Chấm hiện tại liền xin lỗi ngươi, có được hay không? Nam nhân mở miệng tràn đầy thương cảm. Mà giọng điệu này lại hèn mọn vô cùng Thấy vậy đồng nhạc nhạc khoanh hai tay trước ngực cầm hất cao Vẻ mặt tràn đầy tức giận, thờ Nhận lỗi có nói cũng vô dụng, ngươi định lấy gì nhận lỗi đây Thấy nàng nói vậy, nam nhân cúi đầu suy nghĩ một chút Liền mở miệng nói Nếu không chấm ban cho ngươi ngàn lượng hoàng kim Nghe huyền lăng thương nói đồng nhạc nhạc hai chồng mắt lập tức sáng lên Ngàn lượng hoàng kim đấy không phải con số nhỏ đâu Chỉ là nghĩ đến mới vừa rồi nam nhân này lại dám dùng dọc điệu hung ác mắng nàng Nếu cứ như vậy mà tha thứ cho hắn Chẳng phải nàng sẽ mất hết mặt mũi hay sao Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng Làm ra vẻ khinh thường Hờ, chẳng phải cũng chỉ có bạc thôi sao Nhìn thấy đồng nhạc nhạc hình như không vừa lòng Nam nhân lại nhẹ nhàng trao mày tràn đầy buồn bực Rốt cuộc là hắn muốn cái gì Bỗng sưng bạc môi không khỏi nhẹ nhàng nhích lên một cái cười tà mị Gương mặt bỗng sưng nở rộ Nam nhân bước từng bước từ từ đi tới ôn tuyển Giáng người cao lớn kia sần sần bại lộ rơi vào tầm mắt đồng nhạt nhạc, nhạc. Màu da khỏe mạnh màu nâu sấm lấp ló sau làn khói càng thêm phần gợi cảm Bọt nước trắng ngần long lanh từ trên người nam nhân rơi xuống khắc họa điêu luyện từng đường nét cơ thể nam nhân Khiến dáng người hoàn mỹ của giống như vị thần của hắn hoàn toàn phô diễn Lưng dài vai rộng cơ bắp cuồn cuộn tiêu chuẩn cơ bụng 8 múi lộ ra vô cùng khuyến rũ Mà cơ bụng kia một vết điểm xẻo cũng không có Mà ngay cả cũng tràn đầy gợi cảm Xuống chút nữa chính là Nha Người đang làm cái gì vậy Nhìn thấy nam nhân lại lớn mật như vậy Không mặc quần áo mà dám đứng trước mặt nàng Cũng không sợ bị nhìn thấy sao Đồng nhạc nhạc lập tức hai tay bưng kín mắt Chỉ cảm thấy hai gò má hầm hập nóng bỏng Nam nhân sau khi nghe thấy nàng nói vậy Chỉ nhẹ giọng nở nụ cười Tiểu nhạc tử, ngươi đang xấu hổ cái gì? Cơ thể chấm chẳng phải ngươi sớm đã nhìn thấy rồi sao? Nam nhân vừa nói, vừa đưa tay kéo bàn tay nhỏ bé đang cố che hai gò má của đồng nhạc nhạc xuống. Khi tay nhỏ bé bị kéo xuống, gương mặt tà mỉ của nam nhân liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Giờ phút này nam nhân đã không còn lạnh văng như xưa nữa. Bạc môi khẽ nhích khói miệng hiện ra một nụ cười xấu xa Càng khiến cho tim người ta đập nhanh hơn Còn nữa Một đôi huyết mâu tà mị kia mang theo vô tận ma lực Khiến người khác cam tâm tình nguyện xâm lên linh hồn của chính mình Bị đôi huyết mâu kia nhìn chằm chằm Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên Tim đập dồn dập Trong lòng bỗng thấy ngượng ngùng Đôi mắt nam nhân sống như một đốm lửa muốn đốt cháy cả người nàng Thấy vậy đồng nhạt nhạt lập tức thôi đỏ mặt mở miệng tức sẵn nói Không cho ngươi nhìn ta như vậy Tuy nhiên nam nhân nghe thấy vậy chỉ há hạ cười một tiếng Lập tức một tay nhẹ nhàng nhất cầm của nàng mở miệng cười nói Được chấm không nhìn ngươi chấm chỉ hôn ngươi